các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lan nắm chặt tay mình cứng đờ gỡ mãi mới ra toàn thân chị lan lạnh như băng đầu ngẹo h sang một bên t ắ c thở từ lúc nào không biết bạc n g ồ b á n kêu gào vang cả bệnh viện mọi người chạy tới thì biết chị lan đã chết rồi có lẽ chị cảm nhận được cái chết nên giây phút cuối cùng nắm chặt tay mẹ nơi khóe mắt ướt đẫm nước mắt cả họ tôi xôn xao náo loạn cái chết của chị Lan chỉ cách thành công đúng ba tuần. đám tang của chị diễn ra trong sự đau xót thương tiếc vô hạn, không những người trong họ mà cả làng tôi, ai cũng thương cảm cho số phận oan nghiệt chị từ giã cuộc đời khi tuổi còn quá trẻ. bạn bè tiễn đưa, ai cũng hòa lên khóc, người tiễn đưa chị ra nghĩa trang kéo một hàng dài già trẻ trai gái ngậm ngùi thương tiếc. sau đám tang chị Lan. chú phương chú phán cô bôi và vài người trong họ ngồi nhà tôi uống nước trà người nào cũng trầm ngâm suy nghĩ chú phương lên tiếng phá tan không khí ảm đạm bi thương đang hẳn lên trên khuôn mặt của mọi người anh kha này chú quay sang bố tôi nói em thấy có gì đó khá bất thường trong dòng tộc mà có hai cái chết gần nhau như thế người ta thường nói đó là t r ú n g tang có lẽ mình phải đi xem thầy nói thế nào, đặng mà hóa giải. đúng đấy, cô bồi nói. thằng công nó chết đuối một cách khó hiểu. đến hôm nay cái lan cũng mất một cách khó hiểu. cũng vào viện bác sĩ túc trực mà không chữa chạy được. để mai em qua làng v â n k h ê xem một quẻ. bên ấy có ông thầy xem hay lắm. có khi chỉ là sự trùng hợp thôi, bố tôi nói. chưa gì cô chú đã mê tín bói toán rồi làng mình họ đỗ qua năm cũng mất tận ba người mà có phải là trùng tang đâu mọi người cứ yên tâm làm ăn không nên lo nghĩ nhiều họ mình từ trước tới giờ ăn ở lương thiện phúc đức c h ả có tội lỗi gì với thánh thần thì không phải g i n bố tôi đã nói thế thì không ai lên tiếng nữa mọi người ai về nhà nấy nhưng trong lòng chịu nặng ưu tư buồn bã mẹ tôi đi đâu xin được bốn lá bùa lén đưa cho anh em tôi đeo. Bùa là một túi vải đỏ nhỏ như ngón tay cái, bên trong không rõ chứa thứ gì vì mẹ dặn không được mở. Túi này được buộc lại bằng một sợi chỉ màu vàng. Mẹ bảo giấu kỹ trong người, đừng để cho bố biết. Mẹ biết bố không mấy tin chuyện ma quỷ bùa chú, nhìn thấy thế nào cũng là mắng b ắ t vứt đi. Hai n ă m mộ của công và chị Lan. cục đã lấm tấm xanh cỏ đã hơn ba tháng trôi qua mọi người thở vào nhẹ nhõm vậy là có thể yên tâm phần nào vì trong họ không phải mất người liên tiếp như những cái chết kỳ lạ của chị l à n đợt ấy cũng dịp cuối năm gần tết nguyên đán nhà nào cũng tất bật lo mua sắm sửa sang nhà cửa đón năm mới những chuyện đau buồn bấy lâu cũng nguôi ngoai phần nào trong không khí đón xuân rộn ràng khắp thôn xóm đúng vào ngày 27 tháng chạp, họ tôi lại nhận một tin dữ làm mọi người choáng váng hoảng loạn. Thẳng định con cô b ô i sang bãi bồi dọc lá chuối về gói bánh tét bị rắn khô mập cắn. Mặc dù nó đã băng lại chặn nọc độc chạy về tim, nhưng chỉ 2 giờ đồng hồ sau khi về nhà thì nó mất. Lám tàng nó diễn ra trong không khí vô cùng ảm đạm, cả họ chết điếng người căng thẳng tột độ. vì ba cái chết trong một năm toàn người họ nguyện ai đấy đều lo sợ có khi nào lại đến lượt người nhà mình hay không lần này không cần phải đợi họp họ và cũng chẳng phải hỏi ý kiến bố tôi bác bình tức tốc đi tìm thầy xem bói ông thầy ở vân khê nổi tiếng cả một vùng ông khả vốn là một người nông dân nghèo quanh năm đ ồ n g ruộng hiền lành chân chất ông chưa từng biết gì về ma quỷ bói toán thở cũng cả. Một lần đi đánh trận ngoài đồng, ông đã phải mảnh xanh, rách một miếng nhỏ dưới lòng bàn chân trái. vết thương nhỏ nên ông chủ quan, chả chạy chữa gì. Vài ngày sau nó mưng mủ, ông cũng bôi thuốc như vẫn thường làm khi đứt tay đứt chân. Nhưng năm ngày sau đó thì ông thấy khó thở, tim đập loạn, hoa mắt chóng mặt, không đứng vững được. các cơ khớp co cứng lại. Lúc này người nhà mới vội vàng đưa ông lên bệnh viện. Bác sĩ kết luận ông bị nhiễm trùng uốn ván. nằm bệnh viện. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net